Chương 33 Phó tranh không ở Phủ Bình Lương mấy ngày qua Hắn nhận lệnh trời kinh Vì muốn điều tra việc Phương Đăng Vân Và Mạnh Chính cắt xén quân lương Thế nên hai ngày vừa rồi Hắn đi từ Phủ Bình Lương đến Đài Doanh Tây Bắc Đài Doanh Tây Bắc Được dừng tại Phủ Cũng Xương Đi mất một ngày và về mất một ngày Bây giờ hắn mới về tới nơi Phó tranh đâu ngờ Vừa đến Đài Doanh Phủ Bình Lương Đã chạm tráng một con ngựa lao ra từ doanh trại Chưa kể người cưỡi Còn ngoái đầu nhìn đằng sau nữa, con ngựa phi cực nhanh, nó chạy lộn xộn nên vô cùng nguy hiểm. Phó tranh nhíu mày, hắn đang thầm nghĩ, không biết là thằng tranh liều lĩnh nào, thì cô nhóc quay mặt lại. nụ cười ràng rỡ, bừng nở trên khuôn mặt thiếu nữ, đôi mắt nàng phát sáng. Phó tranh càng nhíu chặt mày. Hắn định khiển trách, nhưng mà như thẳng lý khắn, bốn mắt nhìn nhau và nàng chẳng hề giảm tốc độ. Nàng thậm chí tiếp tục vùng roi chứ không chào hỏi gì hết. Con ngựa màu mận chính tăng tốt rồi xông thẳng đến phó tranh. Hắn gấp trút kéo dây cường để né sang bên cạnh. Trong nháy mắt, con ngựa nhỏ đứt ngang qua phó tranh. Phó ngựa hất bụi đất vào đầu hắn. Lần này mặt phó tranh nhăn hết cả lại. Hắn vừa giơ tay phủi bụi vừa nheo mắt vì sạt đất cát. Con ngựa đỏ thẩm chạy thẳng về phía trước y hệt mũi tên rời cung. nó vẫn giữ nguyên tốc độ cô nương ngồi trên lưng nó thì chả quay đầu lại lấy một lưng nàng không mặc trang phục cưỡi ngựa song vẫn cưỡi ra trò tà váy cô nàng đận mái tóc đen nhánh tung bay giữa làn gió Nữ tưởng này quả thật chẳng hiểu quý cũ là gì phó tranh trầm mặt, đúng lúc hắn dời mắt thì một đồ vật sáng lấp lánh rơi từ trên người nàng xuống rồi lăn vào bụi cỏ mà như không nhận ra có ngựa chạy quá nhanh nên nàng mãi lo ngồi vững để tránh bị té phó tranh lặng thinh hắn quay sang nhìn thạch đông và cưỡi ngựa về doanh trại hắn mới đến cổng đại doanh đã thấy thập nhất đệ cưỡi ngựa lao ra với bộ dạng nôn nóng không biết phó chiều đi đâu mà liên tục quất roi vùng phúc chiều nhi phó tranh nghiêm khắc gọi phó tranh bất ngờ xuất hiện khiến phó chiều sững sốt hắn sốt ruột cao Tất cả ta đang đua ngựa với tuần tuần lát nữa ta về hắn nói Nhất lời hắn tiếp tục buông roi Ngựa của phó chiêu rất nhanh Hắn vừa nói xong là nó đã phi thêm được mấy trượng Phó tranh cau mày, Hắn nghiêng đầu dõi theo Hai con ngựa một trước một sau Con nào cũng chạy như bay Đúng là đua ngựa có khác Phó chiêu tụt hẳn lại phía sau Hắn quá luống cuống nên không cười ổn định bằng cô nhóc Con ngựa màu mận chính Giờ cách phó tranh khá xa Hắn chỉ toán thoáng thấy cóc váy Bị gió thổi phấp phới Hắn nhìn không ra màu sắc cô váy nhưng vẫn thấy nó tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Khi Phó Tranh lặng đẻ thu hồi ánh mắt, Thạch Đông cưỡi ngựa lại gần hắn. Điện hạ, trong tay Thạch Đông là hạt gọc trai bóng loáng, nhỏ bé và trắng ngừng. Phó tranh cúi đầu nhìn, đây hẳn là bông tai ngọc trai của Mai Như. Mỗi lần nàng đứng trước mặt hắn, đôi bông tai ngọc trai luôn ở vị trí cao hơn eo hắn một chút và cứ đông đưa miết, chứ chẳng chịu an phận. Phó tranh quay mặt đi Rồi bảo, tạm giữ đã. Thạch Đông lúng túng hỏi, Điện Hạ, tiêu chức phải giữ à? Làm vậy không thỏa đáng. Một đại nam nhân như hắn, sao có thể cầm trang sức của cô nương nhà người ta? Chứ không thì ai giữ. Phó tranh dựng dưng liếc Thạch Đông, hắn phức tay áo, rồi thúc ngựa trở về đài doanh. Mạnh ổn lang ở trong đài doanh, nàng ấy đang nhón chân nhìn xung quanh, thì thấy Yến vườn Điện Hạ nên hấp tấp hành lễ, điện hả phó tranh gật đầu hắn hỏi mạnh cô nương thậm nhất đệ và mai tam cô nương đang làm gì thế mạnh uẩn lan kể lại vụ đánh cược giữa hai người đánh cược thậm nhất đệ còn nói chuyện trong vòng ba ngày phó tranh câu mày giọng hắn đã nặng nề còn lạnh lẽo dù nó không biểu lộ cảm xúc nhưng lại toát lên sức ép khó tả mạnh uẩn lan sợ hãi vâng một tiếng rồi chả dám hó hết thêm nàng ấy đứng yên tại chỗ Thầm nghĩ chẳng biết hai người kia tỷ thí đến đâu và liệu tuần tuần có thắng nổi không? Mạnh ủng lan cũng tò mò không biết từ lúc nào mà tuần tuần cưỡi ngựa giỏi vậy. Hôm nay doanh trại yên tĩnh lạ thường phó tranh khoanh tay đứng yên và nhìn chăm chăm cổng đài tranh. Bỗng nhiên có binh lính cấp bách tới báo Điện hạ một trong hai mật thám muốn khai nhận mạnh tổng binh với tề tham tướng đâu? Phó tranh hỏi binh lính chấp tay đáp Bấm điện hạ, tối qua có vài thị trấn bị cướp bóc nên hôm nay Tổng Minh Đại Nhân đích thân dẫn minh đi điều tra hiện giờ ngày ấy chưa quay lại trong doanh trại cũng không có người đủ chức quyền nhưng mật thám kia đột nhiên làm ầm lên rồi gặp người Phó tranh là vương gia nên hiện tại hắn giữ chức cao nhất trong doanh trại hắn thoáng cân nhắc rồi nói ta sẽ đi xem trước đây là lần đầu tiên hắn tiến vào lều giáp chữ mật thám Hắn mặc trang phục đen với họa tiết thêu bằng chỉ bạc cùng đai lưng in hình hoa khí thế tỏa ra từ khắp người hắn. Tình Mật Thắng còn tỉnh táo bị quốc sưng mắt. Hắn chỉ đủ sức hé mắt nhìn nhưng dù vậy thì hắn vẫn nhận ra phó tranh. Đó là người đã giao chiến với bọn họ ra tay nhanh gọn là độc ác không phải kẻ dễ đối phó. Mật Thắng cảnh giác nhìn phó tranh hắn gượng gào yêu cầu bằng tiếng hắn Cô nương kia cũng phải có mặt. Phó tranh biết Cô nương mà mật thám này nhắc đến là Mai Như, hắn là lùng sai. Tới đồng cỏ phụ cận, gọi Mai cô nương về. Phó thành im lặng, ngồi một chỗ, hắn thờ ơ nhìn sang chỗ khác. Chẳng mấy chốc bên ngoài lều vang lên tiếng bước chân vội vã. Thanh ông của cô nương kia vẫn giòn giả như đó chứ. Điện hạ không được, vào hậu. thập nhất đệ hơn một tiếng, nhưng chẳng phản bác Hắn nghe Mai Như cười bảo Đúng rồi Điện Hạ thua ta nên đừng nói chuyện trong ba ngày nhé. Ngữ điều của nàng vừa hả hê vừa đáng yêu. Phó tranh cập mắt xuống. nghe sau đấy có người đi vào. Lúc nhìn thấy hắn thì bước chân gấp gáp dừng phát lại. Phó tranh ngoảnh đầu nhìn làm mai như cứng đợt. Nàng vội cúi đầu chào. Điện Hạ. Ừ. Phó tranh nhẹ nhạt cất tiếng. Ngồi đi. Lưu thẩm vấn thường kê hai ghế cùng một bàn. Phó tranh chỉ một ghế. cái còn lại bên cạnh hắn thì để trống chiếc ghế trống rất cần hắn nên mai như không muốn ngồi nàng đáp điện hạ ta đứng là được rồi phó tranh nhìn nàng tùy ngươi Tỉnh cầm cúi đầu đứng sau mai như nàng ấy thấy yến vương điện hạ nói chuyện lạnh băng thật sự khiến người ta e dè sợ sệt Nghĩ đến đây nàng ấy càng cúi cầm đầu mật thám thấy mai như đang mở miệng chất vấn rốt cuộc ai sẽ giúp chúng ta mai người này dùng tiếng hồ mà như bất an liếc phó tranh rồi lặp lại tất nhiên người phải khai ra trước thì mới có người suy xét giúp đỡ các ngươi mật thắng cũng không ngu nếu người đã biết hết thì tay sao còn bắt ta khai tránh con nhà người tính lừa ta hả mà như khẽ cười nếu sợ bị lừa thì ngươi cứ giữ im lặng dù sao kẻ gặp trắc rối cũng không phải ta phó tranh nghe mà chả hiểu gì hết hắn chỉ đoán được vài từ mà như nói Xong hắn ý thức được có bí mật tồn tại giữa mật thám và cô Nhất, hình như nàng biết điều gì đấy. Phó tranh còn đang nghi ngờ thì tên mật thám đã chuyển sang tiếng hắn để khai mọi chuyện hắn biết. Phó tranh kiềm nén nỗi ngờ vực, hắn nhìn Mai Như rồi lướt mắt qua đống giấy bút trên bạc. Mai Như hiểu ý hắn nhưng vẫn nhíu mày. Bây giờ doanh trại thiếu nhân lực, mật thám đột nhiên nhận tội thì tất nhiên còn người ghi chép khẩu cung vì điện hạ này chắc chắn sẽ không hạ mình làm việc vặt nên nàng phải đảm nhiệm công việc viết lách mà như nghĩ đến giường lẫn những bá tánh đáng thương mất cửa mất nhà mới miệng cưỡng tiến lên rồi đặt bút viết lời khai nàng đứng cạnh bàn chứ chẳng ngồi xuống mật thám nói câu nào thì mà như ghi lại câu ấy tiểu nữ làm hết sức lặng lẽ như thể nàng không hiện diện ở nơi đây. phó tranh hững hờ liếc nhìn nét chữ trên giấy giống hệt trên hoa đăng con chữ dưới cây bút của nàng được nhào nặng thành dáng vẻ phóng khoáng chứ không xinh đẹp dịu dàng như phái cẩn nếu bút tự cho tự tại ấy lại mang theo sự thú vị tột độ hắn hơi ngước nhìn khi tầm mắt trúng ngay vành tay trắng nọn của nàng bông tai hai bên sườn mặt nữ tử run run nhưng một trong hai thiếu mất viên ngọc trai có lẽ nàng vẫn chưa biết điều này phó tranh lẳng lặng quay đầu nhìn phía trước và tập trung nghe mật thám khai nhận Tộc hồi đồ vốn bị Thác Đác đuổi đánh nên an phận rút vào một xó và chung sống hòa bình với Thác Đác. Ai ngờ năm ngoái, Thác Đác xuống phương Nam xâm chiếm Triều Ngụy, đồng thời lén lút chỉ huy quân đội tấn công hồi đồ. Trong một đêm, tộc hồi đồ gần như bị giết sạch, những người sống sót buộc phải chạy đến Phủ Bình Lương hoang vắng. Bọn họ không có cơm ăn áo mặc nên đi cướp bóc đốt phá. Mạnh chính về đọc lời khai thì chửi bậy âm ý. Sao có thể để mặt tàn quân huôn mãn Của người Hồ sống Tại khu vực lân cận Phủ Bình Lương chứ Ông lập tức muốn triệu tập mọi người Và cấp tốc phái binh mã Diệt trừ tàn quân ngồi đồ Tiêu diệt bằng họ sớm thì mới yên lòng được mà như gột đầu đứng cạnh ông Với trái tim thấp thẩm song nàng chẳng hé răng lấy một lần Nàng nhìn mặt đất Và nghe phó tranh bất chợt lên tiếng ngăn cản Mạnh tổng binh Chúng ta tuyệt đối không thể làm vậy Tìm mài như đập thình thịch Việc này quả nhiên y hợp kiếp trước Mạnh chính ghét bị người khác sai kiến Ông bất mạng như mày Điện hạ có cao kiến gì? Phó tranh trả lời Mạnh tổng binh Hiện tại tộc Thác đát đánh chiếm bốn phía Bộ tộc này mà thống trị Bắc Liêu Thì chẳng có lợi gì cho triều ta Chỉ bằng chúng ta nâng đỡ một tộc khác Đợi bằng họ đủ mạnh để chống lại Thác đát Thì Bắc Liêu sẽ nổ ra nội chiến Đến lúc ấy Chúng ta đứng ngoài cuộc là được Mạnh chính chỉ câu mày chứ không nêu ý kiến Phó tranh thoáng dừng lại rồi đề xuất Bản vương nghĩ Chúng ta nên lợi dụng hồi đồ Để phá tan liên minh các bộ lạc Ngoài ra cũng tiện tay nuôi dưỡng hồi đồ Đang còn rối. Như vậy chẳng phải đẹp cả đôi đường sao Nếu tiêu diệt bọn họ ngay Thì bản vương cảm thấy hơi đáng tiếc Mạnh chính vẫn nhíu mày óc nhìn Mai như Tuần tuần con ra ngoài trước đi Mai như bị chì vò nãy giờ Nên mau chóng rời đi Thân mình nàng cứng đờ, Mà đến hồi ra khỏi lều Thì nàng mới thả lỏng người Kiếp trước hồi đồ là con rối cho phó tranh nâng đỡ Các cuộc cuối cùng của bọn họ Cũng thế thảm như nàng vậy Người này sở hữu một trái tim tàn nhẫn Khi ngồi trên xe ngựa Để về trạm dịch Tỉnh cầm cái nhà hỏi Cô nương bông tay của người rất mất viên ngọc trai à Mà như do tay sờ thử Nhưng chỉ sờ trúng khoảng không Nàng ngậm nghĩ chay lát và đoán mình làm trước lúc cửa ngựa, mày chỗ đó gần đài doanh, nên nàng lập tức kêu xa ít dừng xe, rồi xuống dưới tìm cùng tỉnh cầm. Nhưng sao tìm được chứ? Phó tranh cưỡi ngựa ở đằng trước, hắn dõi theo bóng hình mai như, rồi lạnh nhạt quay mặt đi. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn dãy núi xa xa, không ai biết hắn đang nghĩ gì. chương 34 Phó tranh viết hai lá thư, rồi giao cho Thạch Đông. Vừa quay đầu lại thì viên Ngọc trai trên bàn Đập vào mắt hắn Viên Ngọc trai nhỏ nằm yên tại chỗ Phòng hơi tối Nhưng Ngọc lại tỏa ra ánh sáng nhạt Khi phó tranh cầm lên mới phát hiện Viên Ngọc có vết trời rõ rệt Chắc nó bị cọ xước lúc rớt xuống Hắn ngắm nhìn món đồ trang sức Một tay hắn vân về thưởng thức Còn tay kia mở thư ra đọc Người hầu đưa hết thư từ Trong mấy ngày phó tranh đi vụ củng xương Vào phòng hắn Lá thư ở ngay trên đầu đến từ Chu Tố Khanh. Nét chữ nàng ta rất đẹp và tao nhã, biểu lộ sự đoan trang của một cô nương. Nàng ta không viết gì đặc biệt, chỉ nhắn nhủ phó tranh đang ở phủ Bình Lương, nên phiền hắn thay nàng ta, mang mấy hũ rượu trấu cám về kinh. Chu Tố Khanh giải thích rằng, ngoài tổ phụ thích rượu trấu cám, vì vậy nàng ta muốn dùng nó làm quà mừng thọ. Hạ Thái Phó là văn nhân, nghe thương ông hay thích uống vài chén, rượu trấu cám thành Bình Lương. Là đặc sản hiếm thấy tại Kinh Thành. Chùa Tố Khanh coi như cũng có lòng. Cuối thư, nàng ta mới cẩn thận thêm một câu. Thần trai ca ca trời kinh, thì hãy nhớ bình an là trên hết. Phó tranh thở ơ độc, rồi đặt lá thư xuống bên cạnh. Hắn vẫn cầm viên ngọc trai kia. Đầu ngón tay hắn mải mê vuốt ve mặt ngọc. Viên ngọc vừa ấm vừa mát, khiến người ta chẳng nở buông tay. Nghĩ đến chủ nhân viên ngọc làm phó tranh câu mày. không hiểu tại sao mà như ghét hắn thế chẳng lẽ chị phải quan hệ giữa hắn với chu tố khanh như nàng nói đêm hôm ấy phó tranh biết mối quan hệ của mình và chu tố khanh khá mờ ám hắn tương đối lớn tuổi nên cần thành thân chu tố khanh là lựa chọn không tồi nàng ta hòa nhã hiền hiện học cao hiểu rộng chưa kể còn có hạ thái phó chống lưng cưới nàng ta làm vương phi có vẻ phù hợp nhất Xong cô nhóc ghi lại bảo chu tố khanh mua danh trục lợi Vào án hắn chả biết nhìn người. Phó tranh trầm mặt hồi lâu, rồi than một tiếng. Hắn gọi thạch đồng vào để căn dặn việc chùa tố Khanh nhờ. Hắn đứng dậy và đơn độc đứng trong phòng một lát, mới đẩy cửa bước ra. Trời nhá nhem tối, trạm dịch không lớn, nên ra ngoài quẹo vài cút quanh là thấy được ba đứa nhóc ngồi túm tậm. Hôm nay thẩm nhất đệ Thu Mai Như, nên hắn bị cấm nói chuyện trong vòng ba ngày. Hắn cố gắng ngồi im với vẻ mặt hờn dỗi. Còn hai cô bé chẳng biết nói gì mà cười tươi rói Phó tranh không tiến lên Hắn biết sự xuất hiện của mình sẽ phá tan khung cảnh này Hắn đứng gần đấy và lặng lặng nhìn Hắn chợt thấy quảng thách trong lòng Phó tranh thở dài rồi xoay người bỏ đi Từ ngày hai mật thám khai nhận Mai Như không cần đi quân danh nữa Nên nàng ngày ngày chạy tới chỗ Mai Tương Mai Tương bị thương nặng Nhưng đang dần hồi phục vì được chăm sóc chu đáo và uống thuốc đầy đủ hiện giờ hắn đủ sức đứng chạy đi lại có điều tâm trạng hắn càng ngày càng nặng nề sắc mặt cũng càng ngày càng mờ mịt mà như đoán được phần nào nguyên nhân đang chẳng hỏi hàng gì mà chỉ đều đặn thông báo tin tức bên ngoài cho mai tư ca ca nghe nói hôm qua vừa người báo cáo cấp tốc 800 trăm dặm về kinh ca ca hình như bề hạ đồng ý phá sứ thần đi bàn chuyện kết đồng minh với hồi đồ ca ca Tông hồ Đô đã chịu đàm phán Mai Tường luôn chăm chú nghe Mà chẳng nói lời nào Hôm nay Mai Như cũng ghé qua Nàng đang định lại nhảy chuyện bên ngoài Thì hắn đốt cuộc hạ quyết tâm để hỏi Tuần tuần có biết sứ thần xuất phát lúc nào không Ca Ca cũng muốn đi theo Mai Như thầm vui Nhưng vẫn giữ gương mặt bình thản. Nàng nói Còn sớm lắm Nếu Ca Ca thật lòng muốn đi Thì khi nào người kinh thành đến Ta sẽ hỏi dụng giùm cho bài tường nặng nề gật đầu mạnh chính ở trạm dịch suốt hai ngày nay từ hồi lão hoàng đế tán đồng kế hoạch hấp dẫn của phó tranh tên nhà quê chỉ biết đánh giặc như ông chả có việc gì làm nên cứ mong mỏi được về thăm tiểu kiều thị lúc ấy tiểu kiều thị đang đọc sách bà nhíu mà nhìn ông đứng xa ra một chút mạnh chính a một tiếng đội ngoan ngoãn lùi về sau nhưng tay ông vẫn dính trên eo tiểu kiều thị bà quay đầu tính nói gì đó song mạnh chính mặt dây. cuối xuống hồn thề tử. Thổi hót! Tiểu Kiều Thị chắc bỏ chê bai. Mạnh Chính ôm bà bằng một tay. Ông vừa thổi tắt nến vừa bảo. Phụ nhân thơm là được rồi. Phụ thể xa cách hơn một năm trời, nên sao ông nhìn nổi nữa. Ông hẳn không thể dốc tàn lực để đánh trận. Tiểu Kiều Thị là người lạnh lùng, nhưng mặt bà vẫn ửng đỏ khi ở dưới thân ông. Mạnh Chính dày vào mỹ nhân hết lần này đến lần khác. màn dường rung lắc, Tới khi trời sáng mới chậm chạp dừng lại Hôm nay Mai Như thấy dường phấn chấn bệnh nhân tiện hỏi thăm giúp ca ca Mạnh chính đáp Con phải hỏi Yến Vương Điện Hạ Bệ Hạ phó thác Điện Hạ phụ trách việc này Phó tranh Mai Như ngẩn người Nàng năn nỉ Phiên dường hỏi thử Điện Hạ được không mình chính thấy cháu mình có tư tưởng cầu tiến Liên sàng khoái đáp ứng Ông đi gặp phó tranh nhưng lại vác bộ mặt khó hiểu trở về. Tuần tuần, đi hạ cho phép tương ca nhi đi theo, có điều con cũng phải đi cùng. Mạnh chính nhăn mặt. Con ư mà như ngỡ ngàng. Này là một cô nương chưa xuất giá, thì sao có thể xuất đầu lộ diện để tới địa phương kia? Mạnh như bực bội chất vấn. Chẳng phải có người của Hồng Lưu Tự sao? Mạnh chính cười ha ha. Đợi mấy lão già Hồng Lưu Tự tới, thì chúng ta mất hết cơ hội tốt. Ông giải thích Điện hạ không định chờ lâu Bây giờ ở đây chỉ mình còn hiểu tiếng hồi đồ Nên điện hạ Nên hắn vứt nàng lên giàn thiếu mà Như nhíu mày Dưỡng tuần tuần không muốn đi Chúng ta đã bắt giữ hai mật thám của bọn họ Hai người đó hiểu tiếng mà Mạnh chính buồn bực bảo Còn có lý do nào khác Ngoài chuyện người Hồi giáo hoạt Nên sợ bị bọn họ lừa đâu Mang theo người của chúng ta vẫn đảm bảo hơn mà Như không đáp ứng Với nàng mà nói, hành trình này chẳng đơn giản như từ Kinh Thành đến Vũ Bình Lưng. Đó là một thế giới xa lạ, thì sao nàng dám đi? mà Như buồn phiền nên về phòng chỉnh sửa tài liệu để bình tâm lại. Trang sức lẫn xiêm y xinh đẹp giúp nàng tư tỉnh hơn hẳn. Sau khi nàng nghỉ trưa, bên ngoài bỗng có người gõ cửa. tĩnh cầm rắc chén trà hạnh nhân cho Mai Như rồi mới đi mở cửa. Mai Như nhấp ngậm trà và tiếp tục sao chép. Nàng nghe tĩnh cầm bối rối nói. cô nương nhà ta vẫn đang nghỉ ngơi câu trả lời của tĩnh cầm khiến Ma như dừng bút nàng âm thầm câu mày nàng hỏi lúc tĩnh cầm quay lại ai tới thế tĩnh cầm bội hạ thấp giọng là người của yến vương điện hạ hắn nói gì Ma như nhíu mày hắn nói điện hạ có việc muốn thương lượng với cô nương tĩnh cầm ngập ngừng bổ sung cô nương ta đã từ chối mà Như gật đầu Hôm ấy mà Như không ra ngoài Nhưng ngày mai nàng phải đến chỗ Mai Tương E rằng ca ca của nàng đang chờ tin tức mà Như đâu thể tránh gặp hắn mãi được Nàng dậy rất sớm Xong vừa xuống xe ngựa Đã thấy thạch đồng đứng thẳng lưng Giữa tiết trời xe lạnh đầu mùa xuân Nàng run run nhìn vào trong Mặt mũi nàng bất giác nhăn nhó Không thể trốn tránh những gì chắc chắn sẽ xảy ra mà Như thở dài Phó tranh quả nhiên đứng trong sân. Hắn nghiêng nghị gọi nàng Tạm cô nương mà Như hiểu có người hắn Cái gì hắn muốn thì sẽ chiếm cho bằng được Kiếp trước hắn muốn nhị tỷ tỷ Lên cuối cùng thành hoàng đế Nào có quan tâm ai nói gì Hiện tại hắn chịu áp lực từ bệ hạ Hắn nhất định sẽ nghĩ cách Mang Mai Như theo để đạt được Chiến thắng trọn vẹn Nàng đã trốn không nổi thì chỉ bằng thẳng thắn nói chuyện mà Như thầm than Rồi nghiêm túc mở lời Điện hạ Ta chỉ là một nữ tử, ngoài chuyện hiểu tiếng ngột thì không biết gì khác. Vậy là đủ rồi. Phó tranh thoáng ngừng nói, trước lúc nhàn nhạt trấn an. Những chuyện khác cứ để bạn Vương lo. Mai như hành lễ từ xa. Phó tranh thấy nàng chấp thuận mới sẽ bước trời đi. Lúc đi ngang mai như, hắn dừng lại và dùng đôi mắt đen như mực để nhìn cô nhóc trước mặt mình. Phó tranh im lặng dây lá, rồi nói. Tam cô nương cứ ở bên bản vương suốt hành trình là được, bản vương nhất quyết sẽ bảo vệ người chu toàn. Mà Như hơi bất ngờ, nàng giật mình nhưng là cúi đầu chứ không đáp trả. Viện tử im phăng phát chỉ có gió thỉnh thoảng thổi xào xạc bên tai. Mà Như cặp mắt xuống lọt vào mắt nàng là vạt áo của người nọ. Gió lay động vạt áo, làm những hoa văn tối màu phấp phới tựa cánh én. Quyết định xong xuôi, phó tranh phái hai mật thám về bộ tộc thảo luận thời gian gặp mặt sau đấy đoàn người khởi hành tới hồi đồ nhánh hồi đồ còn sót lại sống tại khu vực khá gần phủ bình lương Giám phó tranh chỉ mất hai ngày đã vào lãnh địa của đối phương hồi đồ sở hữu thân hình cao to cùng khuôn mặt hung ác bọn họ mà trừng mắt thì như muốn ăn thịt người vậy phó tranh nhàn nhã đi đằng trước hắn bỗng nghĩ đến gì đấy nên quay đầu ra sau cô nhóc theo sau hắn nàng chẳng hề hoảng sợ mà đưa mắt quan sát khắp nơi phó tranh dời mắt hắn bình thản tiến vào lều rồi ngồi xuống Mà như đảm nhiệm phiên dịch nên ngồi sau phó tranh hắn ngồi ngay trước mắt nàng với tấm lưng trắng rọi thẳng tắp nhìn hắn giống hệt thanh kiếm sắc bén không vỏ toàn thân còn toát lên sự lạnh lẽo mơ hồ khiến người ta sợ hãi Mà như cúi cầm đầu đám người hồi hộ trong lều thấy vườn gia của đối phương đã trẻ tuổi mà còn nhắc theo một cô nương thấp bé, điên cười sặc sụa một cách mất kiểm soát. mà Như lần đầu chứng kiến cảnh tượng như thế, nàng nhất thời hoảng loạn. Phó tranh liếc Mai Như một cái, rồi quay đầu lại và lạnh nhạt bảo. Đừng có thường cô nương này, nếu nhân cô triều nguy chúng ta không thu kém đấng mày đâu. các vị chế diễu một cô nương làm gì, trông các vị thật buồn cười. Hắn vừa nói, vừa nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh luôn. hai mật thám luôn sợ phó tranh hắn nhìn chồng chọc vào bọn họ gấp gáp dùng những từ ngữ nhẹ nhàng hơn để dịch lại lời hắn cho cấp trên mọi người ngừng cười nhưng vẫn kinh miệt kịch mũi mà như đã bình tĩnh lại và thản nhiên cười với mọi người nàng cười khiến các đại nam nhân chả thể tiếp tục gây khó dễ cho một tiểu cô nương bọn họ thậm chí thấy ngượng nữa phó tranh không ngoái đầu nhìn nhưng dựa vào sắc mặt của mọi người thì hắn biết Chuyện gì phát sinh phía sau mình, quay miệng hắn cong lên thành nụ cười dịu dàng.